Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếm kế sinh nhai Duyên số run rủi làm sao Chị Bền lại quen với một người đàn ông thương chị thật lòng Và cùng có chung hoàn cảnh Làm chung phòng xuất nhập Nghe lời của chị kể thì sau khi quen biết nhau mấy năm Hai người mới quyết định tiến tới hôn nhân Hy vọng là rổ giá cạp lại Cùng nhau chăm sóc cho lũ trẻ nên ngợi Cầm nhìn cái bóng nhỏ bé của chị lầm lũi tiến vào trong phòng và khi tiếng chốt cửa vang lên, cầm cũng nén nén tiếng thở dài mà quay vào trong phòng tắm rửa tiếp. Sáng hôm sau, lúc cầm tỉnh dậy thì đã chẳng thấy bóng dáng của chị bèn đâu. Cô đoán có lẽ chỉ cũng không có muốn chứng kiến cái cảnh hai chị em phải chia tay nên đã khăn gói trở về quê từ sớm. Ngày đầu quê của chị ở mãi tận mạn Hải Phòng cơ. Do tính chất của công việc phải đi làm sớm về khuya nên ít khi giáp mặt hai người còn lại ở trong nhà. Cầm thì thỉnh thoảng gặp lại anh chàng tên Diễn ở ban công hoặc giáp mặt khi ở chân cầu thang. Diễn là một nhân viên IT nhưng tính tình thì không khô cứng như nghề của anh ta. Diễn thường cười rất tươi mỗi khi gặp Cầm. Riêng ông chủ chủ nhà thì Cầm gặp đều đặn vào lúc 10 giờ đêm mỗi khi cô đi làm về. Ông Sử thường thức chờ khóa cổng, nhân tiện đem những bao rác bọc túi ni lông, đem ra đầu cổng, chờ xe rác của xóm tới mang đi vào sáng sớm hôm sau. Cầm đi làm, mang theo cái tâm trạng buồn buồn trong lòng, vì người hàng xóm thân thiết đã rời đi. Tuy vậy, vòng xoáy của cơm áo gạo tiện bắt buộc cô phải nén nỗi buồn, mà tiếp tục lao vào cái vòng đời ấy. Cầm trăng điểm sơ qua, rồi với lấy chiếc áo khoác, không quên chiếc ô trên móc áo rồi nhanh chóng khóa cửa, tiến ra ngoài hưng lộ bắt chuyến xe bus 09 để đi tới bệnh viện Thành Sơn cho kịp giờ làm. Vốn dĩ nơi cầm làm việc ở bên khu B, khoa điều dưỡng, nhưng hôm nay một nhân viên nhà xác có việc về quê dỗ bố từ chiều nên cô được điều động sang trực nhà xác. Cầm cũng chẳng nề hà gì mà gật đầu nhận việc luôn. Không hiểu sao ngày hôm nay Nhân viên nhà xác lại cùng nhau nghỉ phép tới mấy người. Cực chẳng đã, cầm đành phải lấy chiếc xe lăn bên trên chứa xác một ông già đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, rồi lầm lũi đẩy xe tiến vào dãy hành lang dẫn vào nhà xác ở khuon viên của phía sau bệnh viện. Cái hành lang hun hút, cầm đã mỏi tay lắm rồi. Giờ thì cô ao ước giá có ai đến đẩy xe cho mình. Nhìn xung quanh, tĩnh chẳng có một bóng người chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm đạm và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cẩm muốn quay xe lại, nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp như vậy. Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là gờ tường với lớp sơn cũng trắng tinh, một màu lạnh lẽo đến vô hồn. Trên gờ tường có một ô thông gió, cẩm đặt trực ở đây mấy phen và đã thử cố gồng tay để đu người lên nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy. Bây giờ đã là buổi chiều, dãy hành lang dẫn ra nhà xác vắng lặng không có một tiếng động. Cầm dừng lại mất mấy giây, thở để lấy hơi, rồi lại cặm cụi đẩy chiếc xe lăn có xác của ông lão đang mệt mỏi còng lưng thì bỗng nhiên cầm nghe thấy tiếng guốc dọi lại một cách đều đều từ phía cuối hành lang. Tiếng guốc mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau lưng. Cầm Định Thần dừng lại, chưa kịp hỏi han thì nhận ra đó là một người đàn bà mặc bộ quần áo xô trắng. Người đàn bà xóa tóc không có thấy rõ dung nhan, đã nhanh chóng tiến lại, rồi đặt tay lên sen lăn bắt đầu đẩy phụ. Cầm gật đầu rối lí nhí cảm ơn. Dãy hành lang ngoặt vào một đoạn lờ mờ sáng. Người đàn bà lúc này mới cất tiếng hỏi. "Em không phải là bác sĩ ở khu này sao?" Cầm thật thà đáp lại, "À dạ vâng. Em là y tá ở bên khu điều dưỡng. Hôm nay bên nhà xác thiếu nhân viên nên giám đốc đã điều động em sang đây để tăng cường trợ ạ." Người đàn bà im lặng không có nói, rồi lại tiếp tục đẩy chiếc xe lăn cùng cô. Bất chợt, cảm thấy có một điều gì đó rất lạ. Trong dãy hành lang lờ mờ ánh sáng này, người đàn bà vẫn cứ bước đi đều đều, nhưng tuyệt nhiên thanh âm của những chiếc guốc rõ trên sàn nhà đã không phát ra nữa. Cầm giận mình, từ từ nhìn xuống dưới đất, thì hỡi ôi, cô không tin vào mắt của mình, người đàn bà vẫn bước đi đều đều, nhưng chỉ có chiếc váy trắng lòa xòa kéo lê ở trên mặt đất, còn đôi chân thì chẳng thấy đâu. Cầm điếng hồn toàn thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net